Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hướng Nhân Lệ Chi nói Chi Chi, điện thoại của cậu Một bên gọi, một bên làm biểu tình sơ hái Mẹ Nhân Lệ Chi tiếp điện thoại, thản nhiên kêu một tiếng Chi Chi à, con có nhận được chuyển phát nhanh không? Mẹ Nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi Dòng điệu vẫn sảng khoái như vậy Có á, Nhân Lệ Chi gặt đầu Có thích không? Mẹ liếc mắt một cái liền thích rồi Còn đợi nha lệ chi trả lời, mẹ nha nón mồ ơi. Nếu thích thì lập tức tay đi, 10 giờ gặp nhau ở Sakura Host. Cái gì? Nha lệ chi có chút phản ứng không kịp. Chi chi, không phải con quên, hôm nay có buổi xem mắt rồi sao? Mẹ nha hỏi sau đó chuyển giọng. Được rồi, bây giờ nhanh chóng đi tay quần áo, trang điểm xinh đẹp, 10 giờ đến Sakura Host. Địa chỉ mẹ sẽ gửi tin nhắn qua cho, trăm ngàn lần đừng tới trễ. Mẹ nhạn, cắt cao sẵn dò, thúc giục con gái. Được rồi, không nói nữa, nhanh đi chuẩn bị đi. Cạch một tiếng, điện thoại ngắt. Đối với tác phong của mẹ, nhàn lệ chi tập mãi cũng thành quen. Mặc dù có trước không tỉnh nguyện nhưng tính cách như thuận từ nhỏ làm cô luôn thuận theo lời nói của mẹ mà thực hiện. Hai người ở bên cạnh nghe được rõ ràng, như nghĩ tới cái gì nhìn nhà lệ chi trở về phòng. Xem mắt, bà Nguyệt thì tầm tự hỏi. Nhìn nhìn kiều gà tư, ý như sắp có trò hay. Cái gì? Xem mắt. Căn nhà như muốn bùng nổ với tiếng hét thất thanh giữa buổi chiều tràng vạng. Tiếng hét này không phải là của kiều gà tư, càng không thể là mạc nguyệt. Vâng, tiếng phát xa chính là từ người đàn ông mạnh hẳn vũ vừa mới bước vào phòng, chưa được 5 phút. Hải mỹ nhân trước mặt, nói cho anh biết, nhàn lệ chi đi xem mắt, cô đi xem mắt thì anh giống như bị một... Nắm tay vô hình, đánh bại, nằm bẹp dưới đất. Ngực như có một cô khí ngăn chặn lại, không thể thở nổi. Làm sao có thể? Vì sao cô chưa được sự cho phép của anh, mà lại dám cùng người đàn ông khác xem mắt? Tuyệt đối không thể. Sự tư giận nhanh chóng, ôm lấy toàn bộ lòng ngực anh. Nhàn lệ chi là của anh. Trên thế giới chỉ có anh là yêu cô nhất thôi. Không ai có thể so sánh với anh, quý trọng cô như anh đâu. Yêu cô. Trong giây lát, Mạnh hẳn vô anh, cái gì cũng hiểu rõ rồi. Hiểu vì sao, lúc trước khi bỏ rơi cô, anh đã có một loại xúc động muốn giữ chặt. Hiểu vì sao, khi biết được mỹ nhân mình theo đuổi là nhà lệ chi, thì chẳng những không buông tha, ngược lại, càng thêm dụng tâm, càng thêm cố gắng. Bởi vì tim của anh, lúc đó, thật sự đã sao cho cô rồi. Nếu cái gì cũng đều hiểu rõ rồi, như vậy anh nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện khiến mình ngối hận nữa. Cũng không nói một câu, đứng lên lập tức chạy ra ngoài. Hẳn là yêu Chi Chi rồi, kiểu cái tư dùng dòng điệu hâm mộ cảm tán. Anh ta biết nơi xe mát sao? Nhìn cái cửa bị dùng sức đóng chặt kia, mặc nguyệt tàn nhiên nổi. Nhàn lệ chi, 9 giờ 50 phút, chạy tới Sakuraj. Sakuraj, tòa lạc tại trung tâm thành phố, lấy phong cảnh của một nhà hàng cao cấp. Nó được chia ra nhiều phòng Cách bổ trí mỗi phòng cũng khác nhau Dưới sự hướng dẫn của phục vụ phụ, nhà lệ chi đi tới phòng Mà mẹ đã đặt trước Sau một tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhà lệ chi không chớp mắt Nhẹ nhàng tiêu sái bước đến chỗ mẹ Mẹ nhàn cho cô một cái sắc mặt kiểu như Sao lại trễ như vậy Tiếp theo là ôn hòa Giới thiệu với hai mẹ con ngồi đối diện nhà lệ chi con gái của tôi Vị này là tiếu phu nhân Vị kia là con trai của tiếu phu nhân Tiếu tử lộng. Nhàn lệ chi ngọt ngào mỉm cười, đánh giá người đối diện. Xin chào. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt bình tản. Một khuôn mặt văn nhã trắng nón, một khóe miệng mang theo ý cửa nhẹ nhàng. Xin chào, gọi tôi là Tiếu tử lộng. Anh ta chủ động vươn tay, cầm lấy bàn tay nhàn lệ chi, có trường mực, lai siêu dàng Nhìn hai người trẻ tuổi, hai vị mẫu thân giống như hổ ly, cười trộm tìm một cái lý do, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại hai người một phòng. Tiểu tử lộng, cũng giống như bề ngoài của anh ta, là một người đàn ông dịu dàng. Lần đầu nhìn thấy nha lệ chi, anh đã bị nụ cười ngọt ngào mà tàn nhiên mang chút yêu sầu của cô hấp dẫn. Cô cho anh một loại cảm giác đau lòng, nhưng cái gì anh cũng không nói. Điều duy nhất anh làm chính là lắng nghe, chính là yên lặng. Trong phòng, hai người đều trầm mặc Nhà lệ chi nhìn cánh sắc ngoài cửa sổ, đối với ánh mắt dịu dàng của anh, cô có chút luống cuống. Anh khác nhiều so với những người đàn ông cô thường gặp, khác với người đàn ông cô yêu. Anh giống như là một người sống bình thản, làm cô thả lòng. Nhưng mà, anh không binh tan lam co tha long là anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.